Anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là khai chi tán diệp. Ở phần trước thì Nhung ta đã biết Hứa Thành đã lợi dụng máu thịt của xích mẫu để tu luyện uh, cái công pháp của dị tiên lưu lên đến 100 vạn uh, sợi hồn ti. Và sau đó thì nó kết xuất ra 100 cái mảnh bông tuyết màu tím và dùng bông tuyết màu tím này dung hợp vào cơ thể. của con người hoặc là động vật thì người và động vật đó có thể tu tu luyện dị tiên Liêu với tốc độ cực nhanh nhưng mà ngay bản thân hứa thanh cũng không ngờ là sau khi chủ phái à, dị tiên liều dung hợp vào tu luyện được mới có năm vạn đạo à, hồn ti thì lão cũng xuất hiện vòng xoáy như hứa thanh và cho ra những bông tuyết màu xanh đấy, vậy thì à, lão đã lập tức cho mấy đệ tử tu luyện mà không có nhắc nhở về việc là có thể thu hồi những cái bông tuyết đấy bất cứ lúc nào cái này nó giống như kiểu một hoạt động đa cấp ấy càng xuống dưới thì nó càng tản ra mà mình nghĩ đây cũng chính là cái nguyên à, cái lý do mà cái tên đa cấp nó ra đời vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó mắt thấy ba người dung hợp phái chủ gật đầu nhìn qua hứa thanh giọng nói đã có phần uy nghiêm huyền lôi tử ngươi không định tiếp nhận đạo chủng của dị tiên lưu chúng ta sao đáy lòng hứa thanh cảm thấy cổ quái không do dự bóp chặt bình thuốc mặc kệ cho bông tuyết nhỏ màu xanh dung nhập vào lòng bàn tay rồi lập tức ẩn vào cơ thể người ngoài không có bất kỳ phát hiện nào bao gồm cả phái chủ cũng không thể cảm ứng được dĩ nhiên bông tuyết này đã bị hòa tan giúp vòng xoáy trong cơ thể hứa thành gia tăng chuyển động phái chủ thỏa mãn ý bảo đám người hứa thành có thể trở về còn mình thì lại tiếp tục nhắm mắt đà tọa hứa thành chắp tay cùng ba đệ tử hạch tâm nỗi lòng đang chấn động rời khỏi tháp trắng trên đường hồi phủ hứa thành xác định loại hồn trùng bông tuyết màu xanh này xem như một chi nhánh cấp thấp hơn của bông tuyết màu tím của mình không ngờ là lại có loại biến hóa đa cấp như thế này chỉ là không biết số lượng hồn trùng chi nhánh hình thành từ chỗ phái chủ cực hạn là bao nhiêu nếu như cũng là một trăm thì hứa thành quay đầu nhìn về phía thái học hắn có một loại dự cảm là dị tiên lưu bởi vì khối hồn trùng màu tím của mình có lẽ sẽ xuất hiện cải cách cực lớn thế quật khởi cũng đã được hình thành Nếu như hết thảy như thường, không làm trái với nhân đạo, thì hứa thanh cũng vui vẻ nhìn thấy đối phương huy hoàng. Nhưng nếu nhất mạch này có hành động làm trái nhân đạo, hắn sẽ thu hồi lại hết thảy. Hứa thanh nhìn về phương hướng của thái học ở phía xa xa. Một đêm này gió lạnh mùa đông thổi qua hoàng đô, dấy lên tuyết động trên mặt đất, làm nó bay múa trên bầu trời. Ở trong gió lạnh gào thét đó, ba vị đệ tử hạch tâm dị tiên lưu sau khi thu được bông tuyết màu xanh cũng bắt đầu mở ra một khoảnh nhân sinh khác trong cuộc đời bọn họ. Số lượng hồn ti của bọn họ từ nguyên bản chỉ có mấy trăm đã tăng vọt lên. Thân là ba vị đệ tử hạch tâm sớm nhất của dị tiên lưu, mặc dù tu hành công pháp dị tiên lưu không có chỗ đặc biệt nào, nhưng bọn họ cả ngày lẫn đêm đều tu dưỡng thần hồn, cuối cùng vẫn phải hùng hậu hơn so với hạng người tầm thường khác. vì vậy trước lúc ánh dương nhô lên để mà xua tan bóng tối quang minh chiếu rọi khắp thiên địa trên thân ba người bọn họ rõ ràng đã xuất hiện khí chất hoàn toàn khác biệt so với trước tu vi của bọn họ cũng theo đó mà tăng lên hai mắt càng thêm sáng ngời hữu thần trên người của bọn họ có chấn động linh hồn thuộc riêng về dị tiên lưu số lượng hồn ti ít nhất cũng đều đạt đến hơn 3.000 đạo nhiều nhất càng là hơn 6.000 đạo Cái loại biến hóa do ký tức mang đến này khiến cho ba người bọn họ sau khi đi đến tháp trắng dị tiên lưu trước tiên đã bị chín vị hạch tâm khác, bao gồm cả nữ tử thần bí kia phát hiện, từng người không khỏi kinh nghi. Còn phái chủ ngồi ngay ngắn trong tháp trắng, nhìn qua ba người đi tới mà trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đà tạ lão sư, ba người nhìn nhau một cái cũng nhìn ra vẻ kích động trong lòng đối phương so với việc có lẽ tồn tại tai họa ngầm. loại hồn ti tăng vọt như thế này thực sự là có thể trông thấy bằng mắt thường để cho trong lòng bọn họ dâng lên sự phấn khởi và kiên định các ngươi dung hợp đạo chủng dị tiên vô cùng tốt tiếp theo việc các ngươi phải làm là mau chóng khiến hồn của mình có thể hùng hậu hơn làm cho hồn của mình không ngừng lớn mạnh nhớ kỹ hồn của các ngươi càng hùng hậu số lượng hồn ti của các ngươi càng kinh người đạo chủng dị tiên của chúng ta là công pháp độc quyền của dị tiên lưu tương tự cùng công pháp phẳng cấp cần có đạo chủng mới có thể tu hành, phái chủ khẽ vuốt cầm. lời của bọn họ rơi vào trong tai những đệ tử hạch tâm khác, nội tâm mỗi người đều dâng lên sóng lớn vạn trượng, hô hấp của vị nữ tử thần bí nọ có chút dồn dập đang muốn hỏi ý. Đúng lúc này thân ảnh hứa Thanh xuất hiện ở ngoài cửa tháp trắng, khoảnh khắc hắn đi vào, từng tia ánh mắt đều hội tụ tới, cảm giác cũng theo đó tràn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, ba đệ tử hạch tâm đồng dạng thu được đạo chủng cùng với hắn, tâm thần từng người chấn động. Phái chủ càng là lộ ánh sáng mãnh liệt, thậm chí đứng lên. Chín vị hạch tầm khác càng chấn động cực lớn. Trên người Hứa Thanh tồn tại chấn động hồn ti càng mạnh, làm cho người ta cảm giác số lượng hồn ti ít nhất phải hơn một vạn. Tốt, tốt lắm. Huyền Lôi Tử, lần đầu tiên lão phù trông thấy người đã cảm giác tương lai của người bất phàm. Bây giờ nhìn lại người đích xác là thích hợp với dị tiên lưu ta. Phái chủ cười to, ánh mắt đảo qua trên người Hứa Thanh càng nhìn càng vui mừng. Lão có thể cảm nhận được hồn trùng của mình dung hợp trong cơ thể hứa thanh vô cùng tốt và lại thông qua hồn trùng này Lão có thể cảm giác hồn của hứa thanh nếu so với người khác thì ủng hộ hơn rất nhiều và lại cái loại cảm giác dày đặc đó nói rõ hồn lôi, huyền lôi tử trước mắt này là một người trời sinh có linh hồn cường đại loại người như thế mặc dù số lượng không phải là rất nhiều thế nhưng đúng là vẫn có nhất là có thể gia nhập thái học thì tất nhiên phải có chỗ đặc biệt riêng ưa thanh khom người cúi đầu trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn thực sự không muốn thể hiện như vậy nhưng lại càng không muốn lộ ra thân phận nếu một chút hồn ti cũng không sinh ra mới dễ dàng bị người ta nhìn ra vấn đề vì vậy hắn thử nghiệm hình thành một chút hồn ti bình thường mục đích làm mê hoặc cảm giác bên ngoài nhưng hồn ti thần nguyên của hắn lại quá mức kinh người cho dù chỉ hơi tràn ra một chút thì đã có được chấn động cỡ hơn vạn hồn ti không có cách nào tiếp tục giảm bớt cho nên mới có một màn như hiện tại nhưng mà so sánh với điểm phiền não này thu hoạch trong đêm qua lại càng làm choán hài lòng đêm qua, theo việc ba đệ tử hạch tâm khác dung nhập hồn trùng và bắt đầu tu hành đã sinh ra, chuyển dưỡng ngược về phía hắn, khiến cho vòng xoáy trong thức hải của ớ thanh lần nữa xuất hiện thần nguyên giờ phút này trong tháp trắng của dị tiên lưu so với việc cửa thành phiển não thì phái chủ vô cùng phấn khởi và sụp sôi lão nhìn hứa thanh và ba đệ tử hạch tâm khác đáy lòng dâng lên cảm giác hào hùng lão quay người ánh mắt như điện nhìn chín đệ tử hạch tâm khác các ngươi hẳn cũng đã nhìn thấy rồi ta biết phía sau các ngươi đều có thế lực riêng nhưng không có liên quan bởi vì các ngươi gặp may mắn bắt kịp vào thời điểm dị tiên lưu ta quật khởi thái học là bao dung dị tiên lưu tuy rằng có hoạch tâm nhưng tổng thể cũng là bao dung Cho nên, tiếp theo nếu như biểu hiện tốt, trong số các người, người nào kéo được đến 100 đệ tử hạch tâm trước, Lão Phu sẽ đặc biệt cấp cho người đó một khối đạo chủng dị tiên. Bao gồm cả nữ tử thần bí ở bên trong, chín đệ tử hạch tâm nghe vậy, từng người lập tức khom lưng, trong nội tâm đều có suy nghĩ riêng. Nhưng vô luận như thế nào, bốn người hứa thành thành công đã bày ra ngay trước mặt, bọn họ cũng động tâm dần dật. Cứ như vậy, một trận so đấu kéo người đã bắt đầu được triển khai trong dị tiên lưu. Đồng thời vào mấy ngày sau, sự tình bốn người hứa thành tăng nhanh vượt bậc đã chuyển khắp Thái học, người đến xem xét nối liền không dứt, cho đến khi từng vị học sinh tự mình cảm giác để xác nhận việc này thì phong bạo đã âm hầm nổi lên trong Thái học. Từng cách nói, lần lượt từng sự kiện đã nói rõ nội pháp của lý dị tiên lưu là một tồn tại chân thật, vì vậy hạch tâm thứ 14 và thứ 15 lần lượt xuất hiện. ngắn ngủi trong thời gian bảy ngày số lượng đệ tử hạch tâm dị tiên lưu đã đột phá con số một trăm chân chính khôi phục lại mà trong vòng bảy ngày này quá trình tu hành của bốn người hứa thanh cũng tăng trưởng liên tục ít nhất cũng đều đến hơn năm đạo về phần hứa thanh cùng một vị khác riêng phần mình đạt đến một vạn ba bốn ngàn đạo những đệ tử hạch tâm khác mắt thấy như vậy đều đỏ choét cả mắt bọn họ có rất nhiều người vì mình cũng nhiều người mang theo sứ mạng nhưng bất luận là như thế nào thì sức hấp dẫn của đạo chủng đã thành công khiến cho toàn bộ thái học phải chú ý Rốt cuộc vào hoàng hôn ngày thứ 12 có một vị học sinh hạch tâm đã thành công hoàn thành nhiệm vụ lôi kéo 100 người Ngay trước mặt toàn bộ đệ tử hạch tâm phái chủ cử hành một hồi nghi thức long trọng thể để làm nổi bật sự quý giá của đạo chủng dị tiên Không cho thời gian do dự đặt đạo chủng này vào trong tay đệ tử hạch tâm nọ để nó dung nhập vào trong cơ thể Một màn này không chỉ là những đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu gia nhập sau mà từng lưu phái trong thái học cũng đều ngưng thần chú ý. Dưới vạn chúng chú mục, vị hạch tâm nọ toàn thân rung động lắc lư, số lượng hồn ti trong thân thể bỗng nhiên tăng vọt, chỉ trong một canh giờ đã đạt tới hơn ngàn đạo. Khí tức hồn ti khuếch tán ra khiến cho phong bạo về dị tiên lưu đã hoàn toàn kích khởi trong thái học. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, chủ đề về dị tiên lưu đã trở thành sự tình được ưa thích bản luận. Đệ tử hạch tâm gia nhập dị tiên lưu mỗi ngày đều gia tăng. Tuyệt đại đa số đệ tử hạch tâm cũng bắt đầu đi lôi kéo người gia nhập. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm lấy được đạo chủng, mở ra con đường, tu luyện dị tiên. Bọn họ lần lượt thành công, nó tựa như một vòng xoáy, hấp dẫn thêm càng nhiều học sinh hơn nữa. Nhưng cũng không phải toàn bộ hạch tâm đều cố chấp đối với việc này, vẫn tồn tại một bộ phận người đứng xem. Mục đích gia nhập của những người đó chính là quan sát. Cũng có nhiều do dự và suy đoán đối với đạo chủng, như nữ tử thần bí nọ chính là người thứ nhất. Bọn họ thủy chung cảm giác về đạo chủng dị tiên, khả năng tồn tại một chút tai hại chí mạng. Nhưng không thể không nói, phái chủ dị tiên lưu đã sớm kết hợp đạo chủng dị tiên và công pháp hoàng cấp, dạng này rất phù hợp với nhận thức. Dẫu sao, muốn tu hành công pháp hoàng cấp thì đích xác cần trong cơ thể phải xuất hiện hạt giống. Kể từ đó dù vẫn có người suy đoán là nó có hại, nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán, khó mà xác định thực hư. Mà hứa thanh mắt thấy tháp trắng dị tiền lưu, tới lúc bắt đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim, khi biến thành bộ dạng như bây giờ thì đáy lòng cũng rất kính nể đối với phái chủ. hắn biết rõ, hôn trùng của mình chỉ là cho đối phương một cơ hội. mà sự cố chấp và cố gắng của đối phương lại là trọng điểm để dị tiên liêu quật khởi về phần sơ hở của hồn chủng thì Hư thanh không lo về điểm này hắn đang nghiên cứu qua bông tuyết màu xanh loại hầu hồ, hồn chủng này kết cấu kỳ dị có một loại cảm giác tự hành trình thể rất hoàn mỹ thực tế điểm kỳ dị là trên mơ hồ còn có một tia thiên đạo tựa như là vật này tổng thể đã được thiên đạo chúc phúc qua vậy mà theo càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm hấp thu hồn chủng màu xanh hiển nhiên phái chủ cũng cảm nhận được chỗ tốt. Sau khi tràn ra, hơn 90 hồn chủng số lượng hồn ti của lão đã tăng lên hơn 8 vạn. Về phần đầu nguồn là hứa thanh thì dĩ nhiên chỗ tốt càng lớn hơn. Vòng xoáy trong thức hải quán mỗi ngày đều có thần nguyên được hình thành, rồi hóa thành hồn ti. Số lượng hồn ti vốn từ 100 vạn đã lên hơn 110 vạn. Toàn bộ người dung nhập hồn chủng tựa như từng cái nhánh của rễ cây, đang khiến toàn bộ bản thân bộ rễ lớn mạnh, đồng thời cũng cung cấp trích. Chất dinh dưỡng cho cây chủ Chỉ là không biết nếu như có đệ tử Cũng tu hành đến năm vạn hồn ti Thì có thể lại xuất hiện một nhánh mới hay không Ưa thành thực sự là có chút chờ mong Đối với việc này Cứ như vậy bên trong thái học Dị tiên lưu đã từng huy hoàng Nhưng sau đó suy tàn Hiện giờ chân chính lại khôi phục Việc này cũng khiến thế lực khắp nơi trong hoàng đô phải chú ý Nhất là những lưu phái khác trong thái học Mức độ quan tâm tới dị tiên lưu khôi phục Lại càng lớn Mà vấn đề này thì lấy dung thần lưu là chủ yếu. Dẫu sao dị tiên và dung thần, lý niệm hai bên tồn tại sự chia rẽ cực lớn, không nói là thủy hỏa bất dung, nhưng nếu một phương quật khởi tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng tới một phương khác. Vì vậy trong lúc khí thế dị tiên lưu khôi phục đang tăng vọt, sau giờ ngọ ngày hôm nay, bên trong tòa tháp trắng của dung thần lưu lần nữa mở ra hội nghị nhắm vào sự tỉnh dị tiên lưu. Người tham dự ngoại trừ phái chủ Dung Thần Lưu còn có toàn bộ cao tầng của các lưu phái, tổng cộng có hơn trăm người, dựa theo trình tự mà ngồi xuống. Thất hoàng tử cũng nằm trong số đó, gã ngồi bên trái của phái chủ. Vì học sinh đối diện, hai mắt có chút đặc biệt, nó là màu đỏ. Người này chính là đệ tử thủ tịch của Dung Thần Lưu. Lúc hội nghị vừa mới bắt đầu thì cũng không đảm luận tới dị tiên lưu, mà các phương báo cáo về quá trình tu hành của bản thân và tình huống lưu phái trong khoảng thời gian này. Thất Hoàng Tử với tư cách là người phát ngôn hiện tại của Dung Thần Lưu cũng nói một chút về tu hành của bản thân. Nghe mọi người nói xong, phái chủ Dung Thần Lưu khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, động viên một phen. Vừa nhìn về phía Thất Hoàng Tử trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thất Hoàng Tử thiên phú dị bẩm, rất thích hợp với đạo của Dung Thần Lưu ta. Cứ thế tu hành thì 60 năm sau, nhất định trở thành châu báu. Thất Hoàng Tử chắp tay không nói gì, cũng không nhìn ra gợn sóng. Phái chủ Dương Thần Lưu mỉm cười, thu hồi ánh mắt, nhìn tới vị thủ tịch bên tay phải. Linh Phách Tử, ngươi cầm đạo chủng dị tiên, thu được ra cho ta xem một chút. Vị thủ tịch Dung Thần Lưu có con người màu đỏ vung tay phải lên, lập tức có một bông tuyết màu xanh xuất hiện trước mặt gã. Giọng nói bình tĩnh cũng chuyển ra từ trong miệng người này. Đây là bởi một vị đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu, sau khi ra ngoài thái học, đã đào từ trong cơ thể ra cho ta, mời phái chủ xem xét. nói xong gã hất tay áo lên bông tuyết màu xanh bay thẳng đến chỗ phái chủ phái chủ dung thần lưu giơ tay lên dùng ngón tay treo bông tuyết này ngừng giữa không trung trong mắt lộ ra quang mang âm u xem xét cẩn thận trong nhái mắt tiếp theo con người của lão rõ ràng co rụt lại cúi người quan sát từng sợi tơ màu đỏ từ trong đôi mắt mọc ra rậm rạp vô số cuối cùng nhiều tới mấy trăm sợi đâm vào bông tuyết bông tuyết rung động và bắt đầu tan giã cho đến khi tan biến đi trong quá trình này một luồng ngưng trọng dần dần tràn ra từ trên người vị phái chủ này lan tràn quanh hội nghị hồi lâu sau những sợi tơ màu đỏ được thu hồi lão nhắm nghiền hai mắt bên trong tháp trắng là một mảnh im lặng tất cả mọi người nhìn tới phái chủ sau một lát giọng nói khàn khàn chậm rãi chuyển ra từ miệng phái chủ dung thần lưu vật này tà ác lại bá đạo nuốt hết thảy hồn kẻ sống bên trong dị tiên lưu có tà sùng nói xong lão chậm rãi đứng lên Các người đi theo tả đến dị tiên lưu nhìn một cái. Vào lúc hoàng hôn, số học sinh trong thái học ít dần, mặc dù vẫn còn một số học sinh hầu như không trở về bên ngoài, thời gian dài ở lại trong không gian của thái học, nhưng phần lớn học sinh thì vẫn rời khỏi. Dẫu sao những việc bên ngoài thế tục, vẫn có phần ràng buộc tâm tư, khó có thể kết thúc, cũng khó có thể buông bỏ xuống. Giờ phút này, trong khi thái học còn có phần trống trải, một đoàn người dung thần lưu chậm rãi đi về phía trước, chính giữa đoàn người là phái chủ dung thần lưu gã đi rất thông thả trên người toát ra phong thái nhỏ nhã nhưng nơi gã đi qua bởi vì thân phận trong thái học cho nên hầu như toàn bộ học sinh trên đường đều có ý kính trọng trong lòng dừng chân chắp tay mỗi lần như vậy ánh mắt phái chủ dung thần lưu đều nhu hòa và khẽ gật đầu nếu như gặp học vinh lưu phái của mình gã còn có thể dừng lại quan sát tình huống tu hành trong cơ thể đối phương rồi chỉ điểm vài câu hành vi cộng thêm lời nói và cách làm của gã Hoàn mỹ phù hợp với định nghĩa của nhà giáo trong thái học, đây cũng là một trong nguyên nhân mà phái chủ dung thần lưu được nhiều người tôn kính. Mà gã xuất hành ngay lúc hoàng hôn cũng khiến những lưu phái trong thái học chú ý, bởi vì phương hướng đi tới chính là phía đông, mà dị tiên lưu thì nằm ở hướng chính đông. Vì vậy rất nhiều học sinh đang quyết định rời khỏi đều suy nghĩ lại, rồi đi theo phía sau đoàn người, phần lớn mọi người đều đang suy đoán. Mạch suy đoán đó thì cũng không khó, dẫu sao hai lưu phái Dung Thần và Dị Tiên từ xưa đến nay trên lý niệm đã như nước với lửa, nhất là bây giờ Dị Tiên Lưu khôi phục đã trở thành xu thế. Cứ như vậy theo càng ngày, học sinh đi theo, một đoàn người Dung Thần Lưu dần đi tới bên ngoài tòa tháp trắng Dị Tiên Lưu. Lúc này bên trong Dị Tiên Lưu, hứa thanh vừa từ biệt đồng môn bên cạnh muốn rời khỏi, nhưng sau khi quét mắt ra ngoài, trong mắt hắn lộ ra một tia sáng âm u khó mà nhận biết, Hắn lui lại vài bước đứng phía sau những người bên cạnh. Bên cạnh còn có mấy chục đệ tử hạch tâm đang tu hành, trong cơ thể bọn họ đều có bông tuyết màu xanh gia trì, hồn ti mỗi người đều đang tăng trưởng trên phạm vi lớn. Thế là cả tòa tháp trắng tràn ngập nồng đậm khí tức của công pháp dị tiên, hình thành uy áp, bên ngoài cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Mà dung thần lưu đến khí tức thần tính trên người họ, trước tiên đã tỏa vào bên trong tháp trắng, xông tới chỗ khí tức công pháp dị tiên, Hai bên đều có ý thôn phệ lẫn nhau, hình thành từng hồi nổ vang, tiếng động giống như thiên lôi, làm những đệ tử hạch tâm khác trong tháp trắng phải chú ý. Bọn họ nhao nhao từ trong tu hành mở mắt nhìn ra bên ngoài. Chú ý tới Dung Thần Lưu, ở ngoài cửa, sắc mặt những đệ tử hạch tâm dị tên Lưu biến hóa, phần lớn đều đứng dậy. Bên ngoài tháp trắng, phái chủ Dung Thần Lưu dừng chân, cũng không trực tiếp bước vào. Bên cạnh gã là cao tầng Dung Thần Lưu, cùng với thất hoàng tử và thủ tịch. Đi đầu tiến vào trong tháp trắng dị tiên lưu. Thân tính chấn động từ nhất mạch dung thần trên người bọn họ, tạo thành phong bạo cảng lấn, chấn áp ký thức dị tiên, khiến cho toàn bộ tháp trắng dị tiên tràn đầy cảm giác áp lực. Mọi người trong dị tiên lưu cần phải lui ra sau mấy bước. Ánh mắt thừa thành ngừng lại, một màn này làm choán cảm giác tựa như một đám dị loại biêu hãn đến từ cấm địa, khoác trên thân một lớp da người, xâm nhập vào chốn nhân gian. Bên trong dị tiên lưu, quả nhiên có tà sùng, ánh mắt thất hoàng tử lạnh lùng sau khi cảm giác khí tức dị tiền chấn động liền nhàn nhạt mở miệng lời gã vừa thốt ra hứa thanh lạnh lùng nhìn lại trong mắt đệ tử hạch tâm dị tiền lưu đều lộ ra tinh mang ánh mắt nhìn về phía dung thần lưu càng lăng lệ ác liệt mặc dù gia nhập dị tiền lưu không lâu chưa nói tới nhận thức như thế nào nhưng đạo chủng dị tiên lưu đã giúp bọn họ tăng trưởng là điều mà những lưu phái khác không cách nào so sánh loại chỗ tốt như thế bọn họ thực sự không muốn buông tha cho nên dung thần lưu rõ ràng mang theo ý đồ bất thiện mà đến, lại còn mở miệng nói xấu thì tự nhiên trở thành địch nhân. Dù bên ngoài ngươi là hoàng tử, nhưng bên trong thái học chính là học sinh, mời ngươi tự trọng, lời không thể nói rằng Trong dị tiên lưu có học sinh lạnh giọng mở miệng, thất hoàng tử ngó tới với thần sắc lạnh lùng, quay người lui ra sau vài bước, nhường ra một con đường. Cao tầng dung thần lưu bên cạnh cũng đều như vậy, để thân ảnh phái chủ dung thần lưu ở ngoài cửa lộ ra. Phái chủ dung thần lưu vẻ bình tĩnh, nhấc chân bước vào tháp trắng, ánh mắt cũng không nhìn bất luận kẻ nào nơi đây, mà ngẩn đầu nhìn tầng trên của tháp trắng, nhàn nhạt mở miệng. Phái chủ dị tiên, dung thần bái phỏng. Giọng nói của gã không lớn, nhưng uy áp do thần phận đã vô hình, chấn áp hết thảy, khiến học sinh dị tiên lưu chỉ có thể cúi đầu. Ưa thanh ở trong đám người, ánh mắt mờ mịt, nhìn phái chủ dung thần một chút. Đây là lần thứ hai hắn quan sát vị phái chủ này ở khoảng cách gần loài cảm giác quen thuộc một lần nữa sông lên đầu, thân phận người này còn có nghi vấn. Gứa thành suy tư, nhưng trong nháy mắt tiếp theo tâm thần hắn khẽ động thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tầng trên của tháp trắng. Hắn cảm giác được trên đó đột nhiên nhiều thêm một đạo chấn động hồn trùng màu xanh. Đây là Cùng lúc đó giọng nói đến từ phái chủ dị tiên truyền ra từ tầng trên của tháp trắng. "Đạo bất đồng, lão phu không rảnh gặp nhau, hiện giờ mời các ngươi lập tức rời khỏi" chớ có quấy rầy học sinh phái ta tu hành so sánh cùng với phái chủ dung thần bình tĩnh ngữ khí của phái chủ dị tiên cuồng ngạo hơn rất nhiều đây là do địa vị dẫn tới hiện giờ dung thần là đệ nhất phái tự nhiên là bình thản mà dị tiên lưu muốn quật khởi thì nhất định phải vươn lên vì vậy lời nói này rơi vào trong tai nhiều người dung thần thì có phần trói tai nhưng vẻ mặt phái chủ dung thần vẫn như thường cũng không ngại mà thu hồi ánh mắt nhìn đám học sinh dị tiên lưu trong tháp trắng Giọng nói của gã ôn hòa và chút cảm khái Thái học chú ý chính là trăm hoa đua nở Cho nên dị tiền lưu khôi phục Lão phu vốn là hoan nghênh Chỉ có từng lưu phái cùng đua Danh, phấn tiếng Mới có thể sửa cũ thành mới Đản sinh đạo phù hợp hiện trạng Khai đường cho nhân tộc ta Nhưng nếu dùng phương pháp tà ác Thậm chí liên quan tới sinh mệnh của học sinh Để tiến hành khôi phục Thì lão phù không cách nào tiếp nhận Thái học không cách nào tiếp nhận Nhân tộc cũng không cách nào tiếp nhận lão phu đọc sách cổ xác minh lịch sử phát hiện lúc trước dị tiên lưu không hề xuất hiện cái gọi là đạo chủng dị tiên đây là một loại mới xuất hiện từ bên ngoài đến cái gọi là đạo chủng dị tiên trong cơ thể các ngươi từ căn bản mà nói tồn tại vấn đề rất lớn lão phu đã nghiên cứu qua đạo chủng này đây là một loại thủ đoạn tà sùng một khi hấp thu vậy thì từ đó về sau tính mạng của các ngươi tu vi của các ngươi thậm chí là suy nghĩ của các ngươi đều bị người khác nắm trong tay và lại phía trên chỉ cần một ý niệm sẽ khiến người phải gánh đại giới cực lớn nặng thì chết nhẹ thì hồn ảm cho nên hôm nay lão phu tới đây là muốn khuyên bảo dị tiên lưu chớ dùng thủ đoạn cực đoan như vậy cũng phải báo rõ cho học sinh các người biết mau chóng lấy đạo chủng trong cơ thể ra nếu không tất có mệnh kiếp giáng xuống trên người lời gã vừa ra phần lớn đệ tử dị tiên lưu đều xuất hiện gợn sóng những thứ đô phương nói trên thực tế bọn họ cũng đều nghĩ qua Nhưng đạo chủng mang đến bộc phát có thể so sánh với công pháp hoàng cấp để cho bọn họ có chỗ xem nhẹ vấn đề đó. Giờ phút này, thân phận cùng lời nói của phái chủ dung thần lưu lại nhắc chuyện đó lên, không khỏi khiến bọn họ trầm tư. Ước thành cũng thừa nhận vị phái chủ dung thần lưu có phần quen thuộc này dường như rất am hiểu dùng lời nói để mê hoặc. Cách nói như thế quả thực có thể khiến nhân tâm bất an. Không biết phái chủ dị tiền lưu sẽ hóa giải như thế nào? Ước thành ngẩng đầu, nhìn lên tầng trên của tháp trắng, tòa tháp trắng dị tiền lưu hoàn toàn yên tĩnh nhưng rất nhanh tầng trên truyền tới tiếng cười lạnh của phái chủ dị tiền lưu. thân là phái chủ của dung thần lưu lại nói lời bệnh bạ không biết tự nhục thân phận. theo tiếng cười lạnh thân ảnh phái chủ dị tiền lưu hiển lộ từ tầng trên cất bước đi ra, bước tới trong hành lang lạnh nhạt nhìn phái chủ dung thần lưu mà quát tháo. người đọc sách cổ sau, người xác minh lịch sử sau. ngươi quả quyết quá khứ dị tiên lưu chúng ta không có đạo chủng dị tiên sau như vậy thì người nhìn con mẹ nó xem một chút đây là cái gì nói xong phái chủ dị tiên lưu giơ tay phải lên chỉ một ngón tay về phía tầng trên tầng trên lập tức truyền đến một cỗ chấn động hồn ti kinh khủng tầm chấn động này cực mạnh siêu việt trước đây bộ dạng là gần như 30 vạn càng là khoảnh khắc chấn động chuyển ra một mảnh màn sáng biến ảo trong đó lộ ra một thân ảnh khổng lồ đó rõ ràng là một tồn tại thần thánh địa tử nhưng hoàn toàn không giống với địa tử mà phái chủ dị tiền lưu lúc trước giật thành. Khi con địa tử này vừa xuất hiện, trên thân nó ẩn nét tang thương, khí tức hùng hậu đến tột cùng, đã vượt qua phạm trù địa tử, làm người ta có một loại cảm giác quy hư, nhưng lại không phải quy hư tầm thường. chấn động hồn ti trên thân cực kỳ đáng sợ, trong cơ thể càng ẩn chứa một mảng bông tuyết màu xanh, lập lè rực rỡ kết nối toàn bộ hồn ti, chính là đạo trùng. Mắt thấy như vậy, Phái chủ dung thần lưu trầm mặc, tu sĩ dung thần lưu bên cạnh bao gồm cả tất hoàng tử riêng phần mình nhíu mày. Mọi người trong tháp trắng thể nhao nhao kinh hãi. Có người đoán được lai lịch con địa tử này, nhưng suy đoán đó khiến tâm thần bọn họ cuộn trào. Đây là lão tổ Trần đạo tắc của dị tiên lưu chúng ta. Giọng nói của phái chủ dị tiên lưu vang vọng khắp cả tháp trắng. Ở bên ngoài đồn đại nằm đó lão nhân già đại thành sau khi đan dệt thành địa tử thì vẫn lạc, đã thành thầy khô được lưu giữ trong dị tiên lưu chúng ta. Nhưng trên thực tế lão nhân ra người, sao có thể tùy tiện tử vong được? Lão tổ trần đạo tắc của phái ta, lựa chọn ngủ say, lấy bản thân nghiên cứu đạo chủng Trong cơ thể lão tổ từ sớm đã có đạo chủng đầu ra không có quá khứ, như trong lời ngươi nói, hả? Và lại bản thân cũng, lão tổ cũng dung hợp đạo chủng làm sao lại có cách nói, nhất niệm của người phía trên, nhánh trên. Vậy ngươi nói cho ta biết, ai là nhánh trên của lão tổ nào? Phái chủ dị tiên lưu hất tay áo lên ngạo nghễ mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía học sinh phái mình. Các người đều phải mở to mắt ra mà nhìn. Lưu ảnh này có phải là giả hay không? Các người tự nhiên có thể phân biệt được. Mà bây giờ lão tổ còn đang ngủ say, các người nhìn cho rõ ràng đạo chủng của lão tổ có phải tương tự cùng với các người hay không? Trong lòng mỗi đệ tử dị tiên lưu đều cuộn trào, Lúc trước bọn họ đã chú ý tới bông tuyết màu xanh trên đỉnh đầu lão tổ, giống như đúc với loại mà bọn họ dung hợp. sự thật thắng hùng biện cũng có thể áp chế và phá hủy hết thảy những lời đồn mất dạy trong mắt hứa Thành lộ ra kỳ mang trước đó hắn đã có phần cảm giác nhưng giờ đây cũng rất ngoài ý muốn không ngờ là trần đạo tắc của dị tiên lưu đúng là giả chết hồn của trần đạo tắc trình độ hùng hậu vượt xa phái chủ gấp mấy lần nhưng đáng tiếc bông viết màu xanh ra chỉ có hạn nếu như là hồn chủng màu tím thì nhất định có thể để hồn ti của lão tổ đột phá năm mươi vạn hứa Thành như có điều suy nghĩ Mà lời nói phản kích của phái chủ dị tiền lưu cũng làm cho Dung Thần Lưu không cách nào đáp lại. Dù phút này ánh mắt của mọi người Dung Thần Lưu đều ngưng trọng, mà mắt thấy như vậy, phái chủ dị tiền lưu lại một lần nữa cười lạnh. Vị bế quan lúc trước theo như lời ta nói chính là lão tổ phái ta. Một tháng sau, lão nhận ra người có thể xuất quan. Nếu như các ngươi còn muốn chất vấn, thì một tháng sau có dám luận đạo hay không? Lời ấy vừa thốt ra, không chỉ mọi người bên trong tháp trắng chấn động, hết thảy học sinh các lưu phái bên ngoài tháp đang chú ý tới nơi đây cũng đều xôn xao hẳn lên. Luận đạo trong thái học là đọ sức, ở tầng thứ tối cao giữa các lưu phái cũng là gốc rễ của thái học, đề xướng các lưu phái dùng phương thức luận đạo với nhau. Từ đó mà gia tăng sức thuyết phục của bản thân, thu hút học sinh tới gia nhập. Và lúc thái học còn ở sơ kỳ, thì luận đạo như vậy thường xuyên được tiến hành, Thậm chí một số phái lớn luận đạo cũng khiến cho hoàng tộc chú ý, nhân hoàng còn xuất hiện xem lễ. Nhưng bây giờ theo năm tháng trôi qua, dung thần lưu độc đại một nhà, thì việc luận đạo càng ngày càng ít, coi như cực kỳ hiếm gặp. Nhưng hôm nay phái chủ dị tiên lưu lại đề xuất luận đạo, lời này giống như tướng quân đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử dị tiên lưu trong tháp trắng nhào nhào phấn khởi, trái lại mọi người dung thần lưu thì riêng phần mình trầm mặc. Sau một lúc lâu, phái chủ Dung Thần Lưu thu hồi ánh mắt nhìn màn sáng, nhìn qua phái chủ Diệu Tiên Lưu, rồi nhàn nhạt mở miệng. Cũng tốt, vậy thì một tháng sau, ngày lão tổ phái người xuất quan, thái học luận đạo. Nói xong, phái chủ Dung Thần Lưu xoay người rời đi, một đám cao tầng Dung Thần Lưu cũng làm vẻ mặt âm trầm bước ra khỏi tháp trắng dị Tiên Lưu. Bên trong tháp trắng, mọi người phấn khởi, phái chủ ngẩng đầu, phất tay bảo mọi người trở về như thường, bản thân thì chắp tay sáu đít đi lên tầng trên. Về phần hứa thanh, hắn nhìn đám tù sĩ dung thần lưu đi xa, nhìn nhiều lần tới chỗ thất hoàng tử và vị phái chủ nọ, sau đó quay đầu ngó lên tầng trên của tháp trắng dị tiên. có nên lại đưa một đạo hồn trùng màu tím nữa tới hay không đây? Hứa thanh cảm thụ 99 bông tuyết màu tím tồn tại trong cơ thể, trầm ngâm rời khỏi dị tiên lưu. Đêm khuya ở trong thái học, một cái túi giống như đúc với lúc trước được người ta đưa tới trong tháp trắng dị tiên lưu. Phái chủ trước tiên cảm ứng, nhưng không lập tức bay ra, mà chờ đợi một hồi, lúc này mới cấp tốc rời đi. Lão không thèm để ý là ai đưa tới. Lão biết rõ vị tiền bối thần bí nọ không muốn lộ diện, mình cũng không cần thiết phải tìm hiểu, khiến cho người ta bất mãn. Thứ lão để ý đó chính là trong cái túi này, có phải đúng như mình sở liệu sẽ có một bông tuyết màu tím hay không? Giờ phút này sau khi cầm được, lão áp chế kích động trở lại mật thất rồi mở nó ra. Sau khi nhìn thấy bông tuyết màu tím tồn tại trong đó, nội tâm vị phái chủ dị tiên lưu phấn khởi tật cùng. Thật lâu sau, lão thở sâu, cầm lấy bình thuốc dung nạp bông tuyết màu tím, bước vào cấm phòng của dị tiên lưu, đi tới phía trước tần trần đạo tắc ngủ say, hai tay dâng lên. Cùng lúc đó, đêm khuya bên trong tòa tháp trắng của dung thần lưu cũng có một sự tình đủ ý nghĩa sâu xa đang tiến hành. Tầng trên của tòa tháp trắng dung thần lưu, ở trong tàng pháp các, thân ảnh thất hoàng tử đang ở đó tra cứu ngọc giản bởi vì đặc tính của Thái học, cho nên trong tảng Pháp Các của Dung Thần Lưu chứa đựng rất nhiều tâm đắc tu hành của các đệ tử, thuận tiện cho người đến sau tra cứu và tiến bộ, còn có kinh nghiệm của thế hệ trước để phòng ngừa hậu nhân đi lạc đường. Giờ phút này thất hoàng tử đang lật sách. Tối nay, gá vốn là định trở về, nhưng từ sau khi rời khỏi dị Tiên lưu, gá nghĩ tới lời khen ngợi của phái chủ đối với mình. Theo như lời thì còn cần một giáp tức là 60 năm. 60 năm sau nhất định thành châu báu Nhưng mà kỳ hạn thái tử hương thiêu đốt đã sắp tới, chỉ có thời gian khoảng một năm, cho nên 60 năm thì bố mày không chờ được. Trong mắt của thất hoàng tử lộ ra vẻ không cam lòng, mặc dù là tu vi đã đột phá nhưng gã vẫn cảm thấy là còn bố của chậm. Gã hận hứa thanh và muốn báo thù, khát vọng trở thành thái tử để có thể chấp trưởng quyền hành nhân tộc. Nguyên bản hết thảy mọi thứ, với vị cứu cứu thiên lan vương làm chỗ dựa, thì tương lai không phải là không được. Nhưng bây giờ... nếu như ta có tu vi động trời thì hết thảy đều dễ dàng giải quyết Đấy lòng thất hoàng tử có chút khó chịu vừa suy tư vừa lật sách muốn nhìn xem có đường tắt nào hay không việc này há cũng đã gọi qua phái chủ nhưng đối phương thông báo là không biết cứ như vậy thời gian trôi qua một lúc lâu sau thất hoàng tử lật qua đông đảo ghi chép tu hành trong mắt bỗng lộ ra quang mang âm u cúi đầu nhìn vào ngọc giản trong tay Ngọc giản này là tâm đắp tu luyện của một vị tiền bối dung thần lưu bên trong đưa ra một suy đoán táo bạo, đó chính là hấp thu đầy đủ số lượng hồn của đồng tộc, hình như có thể tăng lên tốc độ cùng với hạn chế thân thể dung hợp với tồn tại thần thánh. Nhưng việc này vô cùng tàn nhẫn, làm trái nhân tính, vì vậy người này lựa chọn bỏ qua, chỉ là thử giết chóc kẻ thù ở trong phạm vi nhỏ. Thất hoàng tử trầm mặc sau một lúc lâu rời khỏi tàng pháp các, về phần khối ngọc giản nọ gã đã trả về chỗ cũ. Hồi lâu sau trong tảng pháp các thân ảnh phái chủ dung thần lưu, không một tiếng động xuất hiện, đứng ngay vị trí thất hoàng tử lúc trước, cúi đầu nhìn khúi ngọc giản mà mỉm cười. Đối với rất nhiều người mà nói thì một đêm này không có gì khác lạ, nhưng với một số kẻ thì đêm nay có gió len lỏi vào tâm linh nhấc lên, vận sóng vạn trượng. Như là thất hoàng tử trở về phủ đệ, nhìn qua trông giống như đang đả tọa nhưng trong nội tâm đang cuộn trào kịch liệt. Nội dung của khối ngọc giản nọ giống như ma niệm không ngừng hiện ra trong đầu gã. Lại như lão tổ, tần đạo tắc của dị tiên lưu, ra phút này theo bông tuyết màu xanh trôi nổi đi ra, hồn trùng màu tím dung nhập vào, thân hình địa tử của lão, bóng xuất hiện hồn ti ngập trời, góp ít thành nhiều, số lượng tăng vọt lên. Hồn của lão vốn đã hùng hậu, vượt xa mọi người trong dị tiên lưu, sớm đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Đây cũng là lý do tại sao chỉ cần một bông tuyết màu xanh đã có thể khiến hồn ti của lão lập tức đạt tới 30 vạn. Bây giờ sau cái hồn chủng màu tím, dung nhập vào, số lượng hồn ti liên tục tăng lên như bão tố, đạt tới 40 vạn, 50 vạn, tiếp cận 60 vạn. Chấn động từ đó bị phái chủ dị tiên lưu mở trận pháp che giấu, nếu không nhất định sẽ hình thành chấn động cực lớn. Sở dĩ che giấu đi cũng là bởi vì phái chủ bất đắc dĩ, dẫu sao tu luyện quá nhanh đi. Nhanh ở trong mức hợp lý có thể khiến cho người khác coi trọng, khiến người ta hướng tới, nhưng mà nhanh tới mức nghịch thiên thì sẽ đưa tới sự khủng hoảng. Việc tra giấu như thế thì người ngoài khó có thể nhận biết, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới cảm ứng của Hứa Thanh. Một đêm này, Hứa Thanh nhiều lần mở mắt nhìn về phía Thái học, vẻ mặt cũng biến hóa mấy lần, thi thoảng có gợn sóng dâng lên. Hồn của Trần Đạo Tắc không ngờ lại mạnh đến trình độ như vậy. Ưa Thành thở sâu một hơi, thông qua hồn trùng hắn có thể cảm nhận rõ ràng hồn ti của đối phương tăng vọt, mà cái loại trình độ tăng lên như thế khiến cho thần nguyên quán tăng trưởng cũng có thể nói kinh người. Trong thời gian một đêm, hồn ti thần nguyên của Ưa Thành đã tăng lên mấy vạn. Đồng dạng trong một đêm này, cõi lòng của phái chủ dị tiền lưu cũng cuồn cuộn trào dâng. Lão tận mắt nhìn thấy hồn ti của lão tổ tăng lên, việc này khiến cho lão nhận thức càng sâu đối với hồn trùng, đồng thời cũng sinh ra kiêng kỵ. Trên thực tế đối ngoại thì nhìn lão giống như nói rất có lý, bộ dạng cường thế, nhưng sâu trong lòng lão lại không có suy đoán đối với kho hồn chủng này hay sao. Chẳng qua là bởi vì khôi phục dị tiên lưu, lão nhất định phải nắm bắt cơ hội, cho dù đây có là độc dược thì lão cũng sẽ lựa chọn nuốt vào. Dù cái lựa chọn ấy có khả năng đối với tương lai dị tiên lưu không phải là rất tốt, hết thảy còn không rõ, nhưng thay vì để dị tiên lưu cứ an tĩnh như vậy rồi chết đi, lão càng muốn oanh oanh liệt liệt mà đụng chạm một cái. nhưng cuối cùng trình độ hồn chủng bộc phát khiến trái tim của lão dao động kiêng kỵ cũng trở nên mãnh liệt nhưng theo thân hình địa tử của trần đạo tắc chậm rãi mở mắt ra cảm giác này cũng bị đè xuống đây là thần nguyên âm thanh tang thương mang theo một cỗ cảm giác năm tháng vang lên trong tai phái chủ dị tiên lưu bái kiến lão tổ phái chủ dị tiên lưu quỳ bái tâm thần kích động có người đi phía trước chúng ta điều này cũng gián tiếp chứng minh Lý luận về công pháp dị tiên lưu của chúng ta là có thể thực hiện được. Hồn ti của chúng ta là đang mô phỏng thần nguyên, mà đối phương là làm ngược lại, lấy kết quả, đi định ra phương thức, mượn công pháp dị tiên lưu của chúng ta để gia trì bản thân. Là thần hay tiên trong một ý niệm của người đó, có lẽ đây mới thực sự là dị tiên. Già phút này thân hình địa tử cực lớn của Trần Đạo tắc chậm rãi mơ hồ cuối cùng nổ vang, thân hình này hóa thành vô số hồn ti, không ngừng thu nạp lại cho đến khi hoàn toàn thân biến, lộ ra chân thân, đã qua hai ngàn năm không xuất thế của lão. Đôi mắt của lão lõm sâu, chung quanh khóa mắt hiện đầy nếp nhăn, chứng kiến tuế nguyệt và gió xương lão đã trải qua. Tóc dài sám trắng, thân hình gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng trong đôi mắt lại có quang mang sáng rực, cất giấu một loại trí tuệ khó có thể diễn tả bằng lời, giống như có thể đốt cháy hết thảy linh hồn, cũng có thể nhìn thấu bản chất của nhân tính, vô cùng sắc bén. Giờ phút này sau khi khàn giọng mở miệng, đầu tiên lão cảm thụ thân thể mình một chút, trong mắt lộ vẻ cảm khái. Lão quả thực không ngờ, mình thế mà còn có một ngày khôi phục lại. Mà nguyên bản lão đã làm tốt, chuẩn bị cứ như vậy chậm rãi mà ngoẻo Nhưng hiện giờ nếu như đã khôi phục Trong lòng lão cũng có quyết đoán Vì vậy lão đi tới bên cạnh phái chủ dị tiên lưu giơ tay vỗ lên vai của phái chủ Không cần phải suy nghĩ nhiều Trong lòng người Coi người này thành dị tiên Thì hết tài phức tạp cũng sẽ thay đổi thành đơn giản Dị tiên Hô hấp của phái chủ dị tiên lưu Có chút dồn dập Lặng lẽ gật đầu hung hăng nghiến răng Xua tan một tia kiêng kỵ và do dự Sau cùng dưới đáy lòng đi Mà theo chấp niệm trong lòng của lão biến mất Cái loại tâm thần hoàn toàn rộng mở này lại khiến bông tuyết màu tím trong cơ thể xuất hiện biến hóa, kết hợp càng chặt chẽ hơn. Theo đó mà đến, hồn ti lần nữa kéo lên, đột phá gung cùng siềng xích vốn có, đạt tới 10 vạn sợi. Không cách nào gia tăng lên nữa, đây đã là cực hạn vượt qua linh hồn của ngươi. Nguyên bản lấy hồn ngươi thì không cách nào, hình thành 10 vạn đạo hồn ti. Đây là do bông tuyết màu xanh ngươi tách ra, mang đến sự gia trì. Đàn đạo tắc ngóng nhìn phái chủ dị tiên lưu, ánh mắt thâm sâu giống như có thể nhìn thấu hết thảy hậu bối trước mắt. Muốn đột phá thì người có thể thử nghiệm trợ giúp đệ tử dung nhập bông tuyết màu xanh, xem khi hồn ti của bọn họ đạt đến số lượng nhất định có thể hình thành tầng đạo chủng tiếp theo hay không. Phái chủ của dị tiên lưu nghe vậy trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ rồi khẽ gật đầu. Cứ như thế thời gian trôi qua bảy ngày. Trong bảy ngày này Hứa Thành vẫn như lúc trước mỗi ngày tới tháp trắng dị tiên lưu tu hành ở trong đông đảo đệ tử Hạch Tâm cẩn thận cảm thụ công pháp dị tiên lưu Hắn từ sớm đã phát hiện theo việc càng ngày càng nhiều người tu hành dị tiên lưu thì chấn động tràn ngập bên trong tháp trắng là một loại bồi dưỡng rất tốt với thổ nạp của mình Chấn động này sẽ khiến cho vòng xoáy trong thức hải chuyển động càng ngày càng trôi chảy cho nên Hứa Thành rất thích hoàn cảnh tu luyện như thế Đồng thời Hắn cũng chú ý tới hành động của phái chủ dị tiên lưu. Đối phương không còn cả ngày tu hành ở tầng trên, mà đã trở lại đại sảnh nhiều lần chỉ điểm cho đệ tử tu luyện, giống như là đang lựa chọn vậy. Hứa Thành cũng đã từng được lựa chọn qua, nhưng bởi vén tu luyện hậu kỳ có chút chậm, còn có do Hứa Thành không bằng một số đệ tử hạch tâm hiểu được cách nịnh nọt. Vì vậy, dưới sự nỗ lực của những người khác, Hứa Thành coi như bị bỏ qua. Không chỉ Hứa Thành như thế, mà những đệ tử hạch tâm sớm nhất luận là người dung hợp đạo chủng hay là người do dự cũng đều là như vậy, dần dần bị rớt lại phía sau. Thật sự là bây giờ, đệ tử hạch tâm của dị tiền lưu đã đến mấy trăm, trong đó không thiếu hạng người có linh hồn ưu dị, đuổi theo người cũ là điều hiển nhiên. Mà nhiều người thì các cái loại tính cách cũng đều có, hơn nữa cũng không biết thân phận bên ngoài của mình, cho nên một chút bản tính không có hiển lộ ra bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra ở đây. Ví dụ như khinh miệt, khiêu khích, Hứa Thành đã gặp qua mấy lần, nhất là sau khi phái chủ bỏ qua hắn, vì hạch tâm được phái chủ lựa chọn nọ, mỗi một lần nhìn tới đám đệ tử cũ của Hứa Thành đều mang theo một tia cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Đối với chuyện này Hứa Thành không có quan tâm, hắn đoán được ý nghĩ của phái chủ, bản thân cũng rất tò mò, phải trong hồn trùng màu xanh còn có thể lần nữa tách ra tầng hồn trùng tiếp theo. Mà người này cũng đích xác có chỗ ưu dị... Dưới sự trợ giúp của phái chủ... Linh hồn liên tục tăng lên... Số lượng hồn ti trong cơ thể không ngừng tăng trưởng... Cho đến... Ngay ngày hôm nay... Vì đệ tử này đã trở thành người đầu tiên... Đạt tới số lượng năm vạn hồn ti trong tất cả mọi người... Khoảnh khắc đó chấn động hồn ti hình thành trong tháp trắng... Đã biến thành phong bạo... Khiến cho mọi người chú ý... Sau đó phái chủ trước tiên... Dẫn người này lên tầng trên... Không ai biết là bọn họ nói chuyện gì... Thì biết là một lúc lâu sau trong lúc người này đi xuống phái chủ tuyên bố gã là đệ tử thủ tịch của dị tiên lưu lời này nói ra phần lớn các đệ tử dị tiên lưu đều cúi đầu thủ tịch thì đối với bất kỳ lưu phái nào mà nói cũng đều rất được coi trọng mỗi tiếng nói hay hành động bên ngoài đều là thể diện của lưu phái mà có thể trở thành thủ tịch thì tất nhiên đệ tử trong lưu phái tự nhiên phải tôn trọng dị tiên lưu cũng là như thế bên ngoài càng chú ý tới hứa thanh ở phía xa cẩn thận xem xét vị thủ tịch trong mắt lộ ra ý ngạo nghễ này cuối cùng như có điều suy nghĩ quả nhiên là đã phân liệt xuất hiện tầng hồn chủng tiếp theo trong cơ thể của vị đệ tử thủ tịch này ngoài trừ hồn chủng màu xanh ra thì còn một mảnh bông tuyết màu trắng đang hình thành gứa thành thu hồi ánh mắt trong khi các đệ tử khác tiến lên túm tụm chúc mừng đối với thủ tịch này thén rời khỏi tháp trắng cùng nhau rời khỏi còn có một số đệ tử cũ mà bóng lưng rời đi của bọn hắn rơi vào trong mắt thủ tịch cùng với đám đệ tử túm tụm bên cạnh. Có người không để ý, nhưng cũng có người cối lộ vẻ khinh thường. Nhưng mặc kệ thế nào, một đêm này sự tình dị tiên lưu xuất hiện thủ tịch đã để cho rất nhiều người chú ý, cũng tăng thêm quyết tâm của một người. Người này chính là Thất Hoàng Tử. Sau khi biết được có đệ tử dị tiên lưu trong khoảng thời gian ngắn, hình thành năm vạn hồn ti, gã trở về phủ đệ, trong đầu nổi lên đánh giá của phái chủ dung thần lưu đối với đạo chủng dị tiên, Tà Sùng. mí mắt của thất hoàng tử cụp xuống trong mắt lóe lên quang mang âm u sau đó lập tức trôi qua trong lòng đã có chỗ quyết đoán cùng trong đêm ấy phía tây bắc hoàng đô trong một chỗ trạch tử gần phủ đệ của đại hoàng tử có một ngọn đèn dầu hơi lập lòe lên một thân ảnh mặc áo đen toàn thân vải cái đầu đều che đậy đang ngồi trước bàn gỗ trong trạch tử giơ lên một ngón tay héo rũ bỗng gửi ánh lửa nhúc nhích trên ngọn đèn Thân thể người này tựa nhực, một cái hắc động, ánh lửa sáng tối bất định chiếu tới trên thân người này, nhưng không cách nào xuyên thấu mà hoàn toàn bị hấp thu. Kẻ này yên lặng ngồi đó, yên lặng chờ đợi, cho đến hồi lâu bên ngoài chuyển đến tiếng gió rất nhỏ, rồi rất nhanh có ba thân ảnh xuất hiện, ở bên ngoài tòa nhà, đẩy cửa phòng, sau khi tiến vào thì chỉ cúi đầu không nói. Một lát sau, giọng nói khàn khàn bình tĩnh chuyển ra từ trong miệng hắc bảo nhân. Một Không nên dò hỏi thân phận, cố chủ Coi như là ta cũng không biết hai Việc này hoàn thành Các người sẽ được tự do 3. Nếu trong quá trình xảy ra ngoài ý muốn Bị người khác phát hiện Các người phải tự bạo thân thể Lộ ra đạo chủng dị tiên trong cơ thể Dẫn hết thể manh mối về phía dị tiên lưu Về phần như thế nào Làm cho nó càng chân thật Thì các người tự mình phán đoán 4. Lần này cố chủ yêu cầu ba vạn hồn của nhân tộc Bất luận phàm tục hay là tu sĩ, chỉ cần thuộc về nhân tộc là được, chứa vào trong cái ấm này rồi chuyển giao đến cho ta." Nói xong, ánh lửa của ngọn đèn nhoáng lên một cái, thân ảnh Hắc Bảo tan biến vô tung, chỉ có ba cái ấm màu đen rơi xuống trước mặt ba người. Ba người trầm mặc vẻ mặt chết lặng tiến lên cầm lấy hồn ấm, không có bất kỳ lời nói hay ánh mắt câu thông nào, riêng phần mình rời khỏi, tan biến đi trong màn đêm. Bọn họ dùng thời gian ngắn nhất lấy phương thức khác biệt để rời xa hoàng đô. có người đi tới những vòng tròn khác, có người đi tới hẳn vực khác cho nó cẩn thận. Mà khoảnh khắc ba người họ rời khỏi Hoàng Đô, hứa thanh đang quanh chân ngồi trong mật thất, cảm ứng bông tuyết rồi mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia sáng, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hắn cảm ứng được có ba đạo hồn trùng màu xanh đã rời xa khỏi Hoàng Đô. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái việc à, đọc chuyện này đây em nhé. Rất có thể là hứa thanh sẽ can thiệp vào việc thất hoàng tử, À, siêu hồn, sưu tập hồn của nhân tộc để tu luyện. Nhưng mà chúng ta sẽ nghiên cứu cái này phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.